Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đã bị xoắn cãi. Tình hình không được tốt lắm. Phải làm sao bây giờ? Lý ân âm thanh nho nhỏ vang lên. Đi. Hắc kịch các thu hồi ra dài. Thân thái cuồng nộn đáng sợ biến mất. Khôi phục lại vẻ lãnh khốc và đạm mạc. Nơi đây không nên ở lâu. Phía sau còn có biết có bao nhiêu sát thủ đang vội vàng kéo đến đây nữa. chỗ nhà à, vậy còn nàng ta thì phải tính sau đây. Lý ân trộm cười. Trong lòng rõ ràng lúc này nhất định sẽ nắm chắc rằng, chủ nhân lạnh khốc cũng sẽ không bỏ mặc lại nữ nhân đang bị thương như thế này. Nàng ngần coi mặt nhỏ nhắn lên, một tay đè chặt vết thương dơ máu ở trên bả vai, không nói gì mà chỉ nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng khé mở, nhưng không còn cầu khẩn hắn nữa, bởi vì bị súng làm bị thương, làm cho đau đớn, nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống gò má hồng. Bộ dáng này so với khảo phốc lại còn có lực rung động nhiều hơn. Cho dù tâm địa sắt đá Khi nhìn thấy sợ rằng cũng phải mềm lòng đi Tầm mắt bén nhọn Rốt cuộc cũng có một chút mềm lòng Tương thế của nàng bị tăng thêm Hắn không có lý do nào Bỏ lặng lạnh nàng được nữa Nếu như người khác biết rằng Nàng cùng với hắn có tiếp xúc qua Lại cho rằng nàng là nữ nhân của hắn Đến lúc sát thủ tìm đến Thì khẳng định nàng sẽ bị tra tấn chịu khổ Hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả Chổ nhân à Lý ân lên tiếng thúc giục lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân ra sự vài giây sau đôi môi mỏng mới mở với giọng nói không còn kiên nhẫn mang đi theo đơn giản ra lệnh một câu rồi sau đó thân thể to lớn xoay người rời đi lý an thở phào nhẹ nhõm tâm tư vui vẻ ôm lấy tiểu mỹ nhân người đời sao hắn chính là người như vậy vừa hung dữ vừa lãnh cốc bất quá người bạn lần đừng có nhiều lầm hắn tuy như vậy nhưng cũng không phải là người xấu xa đâu hắn thao thao bất tuyệt nói với nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt sắc xanh lam thì lập tức im miệng cũng không dám nói gì thêm nữa thôi thôi thôi mục đích cũng đã đạt được thì tốt rồi chỗ nhân nào đừng có mặt trận mắt nhìn hắn nữa hắn hứa sẽ không tiếp tục nhiều chuyện nữa nha ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện bị lị an ôm vào trong ngực nợ nhân không nói một lời nào yên lặng trong suốt ánh mắt nhìn về phía hắc kiệt khắc đi ở phía sau nàng cúi đầu mái tóc đen che một nửa khuôn mặt phấn hồng trẻ đầy vẻ các lạ ở trên khuôn mặt đôi môi mềm mại đỏ mọng lén lén nở ra một nụ cười tinh sầu mà không có người nào có thể phát hiện ra màn đêm dần dần buông xuống những ngôi sao lấp lánh dần dần xuất hiện chẳng mấy chốc đã dang kín cả bầu trời đêm bên cửa sổ có một nữ nhân đang đứng thân anh nhỏ nhắn ngón tay than dài mềm mại từ từ hạ rèm cửa sổ xuống che quất cả bầu trời để những vì sao tinh tú ở bên ngoài rồi quay lại nằm trên ghế sa lông Y vẫn còn dính máu Sắc mặt tái nhợt, Xem ra vẫn còn suy yếu lắm Nàng nằm ở trên ghế Nhớ lại sau khi rời khỏi bệnh viện Hắc kịch khắc tại hết sức Phòng bị cẩn thận Cũng thay đổi công ít các loại phương tiện giao thông khác nhau Rồi cuối cùng là đi vào sâu trong rừng núi Bọn họ đi qua một quãng Cũng khá xa Chừng nửa giờ thì mới đi tới một ngôi nhà rất lớn Nàng cẩn thận quan sát Ngôi nhà này xem ra được xây dựng Theo lối kiến trúc cổ Chiếm diện tích bát ngát nhưng lại rất là kiến đáo Những viên gạch lạnh băng chìm sâu vào trong giấc ngủ Giống như là hòa tan vào giữa núi rừng Xem ra đây chính là căn cứ của Hắc Kiệt khắc ở Đài Loan Nhiều đây thôi cũng đổ biết thân phận của hắn thật là đặc biệt Và bí mật đến cỡ nào Nên mới chọn một nơi ở rừng ngoại ô như thế này Để mà làm căn cứ Chính là vì muốn tránh tay mắt của mọi người Trên đường tới chỗ này lê Anh đã vỗ ngực bảo đảm rằng Sẽ giúp nàng tìm lại người nhà Vì thế hắn muốn nàng đừng lo lắng nhiều Mà nên an tâm để mà chữa trị vết thương Ngoài ra hắn còn lén lén nói cho nàng biết Tên thật của chủ nhân hắn Thật là không uổng công Lúc trước nàng đã liều mạng Để mà đỡ đạn dùng hắc kiệt khắc, Nên bây giờ coi nàng như đã chiếm được Một lòng tin của Lý ân rồi Hắn ta hoàn toàn xem nàng như là người trong nhà Mà không có một chút nghi ngờ gì cả Lý ân nói Chủ nhân của hắn tên là Hắc Kiệt Cắt Lúc nàng nghe hắn nói chỉ gật đầu, làm như cố gắng khắc sâu cái tên ấy vậy. Nhưng một phần tóc rũ xuống, đã che giấu ở trong mắt là một tia quái dị. Đừng nói đến là tên, ngay cả nhà cửa, thần thế lai lịch của hắn, nàng cũng nhất nhất nắm rõ trong lòng bàn tay. Cặp con người màu lam kia đã sớm yên sâu vào trong lòng nàng, nàng luôn nghĩ đến hắn suốt 30 năm qua. Bất quá, hắn cũng đã đem nàng quên hết sạch không còn một mống rồi đôi tay mảnh cành nhỏ bé rất chặt làn váy đôi mắt trong phút chốc đã nhíu lại đột nhiên có một tiếng nói vang lên an kỳ tiểu thư à thì ra đó là lý Ân, giống như là người làm ảo thuật chuyên nghiệp rất nhẹ nhảy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net